mẹ chồng nàng dâu hai cái hàn huyên trong chốc lát, nước nấu sôi khương mật thế cha mẹ chồng đem chả pháo thượng cho bọn hắn nhộn nhộn miệng, lại tiếp tục nhìn chằm chằm bếp thượng, chờ trứng trứng ra nổi nàng lấy khăn bao từ trong nồi mang sang tới, gác ở trên bệ bếp lạnh một chút, lúc này mới cắm thượng thìa mang sang nhà bếp, nghiền mực lại đây, ăn trứng trứng. nghiền mực mới vừa ở Ngô Thị bên chân cỏ sát một lát, xem hắn nương cùng hắn mãi liêu lên, liền đôn đôn chạy bên cạnh chính mình ngoạn nhi đi. Lúc này nghe được Khương Mật kêu hán, lại người được mùi hương nhi, mới đi theo đi. Chính mình ăn sao? Vẫn là làm nương uy ngươi. Nghiên mực khuôn mặt đỏ bừng, nói, nương uy. Khương Mật liền tìm cái ghế ngồi xuống, một ngụm muông uy hán. Nghiên mực chỉ sợ là thật sự nghẹn tàn nhẫn, ăn thời điểm còn ở bên cạnh vặn vặn chạy chạy, trong miệng nuốt xuống đi mới có thể trở về ăn xong một ngụm. Chờ cuối cùng một ngụm đều uy xong rồi, Khương Mật đem không chén buông. Vấy tay làm hắn lại đây, cấp lau lau miệng, hỏi ăn nó chưa. Nghiên mực gật đầu. Nương cùng ngươi nói chuyện đâu, nghiên mực ăn nó chưa. Hắn lại gật gật đầu, nói, ăn no. Khương mật liền cười mở ra. Tách ra thời gian dài như vậy, nàng không tự mình giáo hội nhi tử đi đường, không tự mình dạy hắn nói chuyện, tiếc nuối là có. Khương mật không lặp lại đi rồi dám này đó đã qua đi sự tình, qua đi nàng không nghĩ, người đến đi phía trước xem.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 Muốn nhìn một chút tôn tử sẽ như thế nào làm? Nghiên mực lung lay đi tới cửa, đem lô thai rán ở cạnh cửa, thực nghiêm túc nghe bên ngoài động tính. Ngoài cửa vệ thành đợi một lát, còn không có người ứng, cho rằng Khương Mật ở trong phòng không nghe thấy liền đa dụng điểm nhi lực. Kết quả đem béo hoa hoảng sợ, hắn một cái ngựa ra sau, băng kỷ ngồi dưới đất đi. Cách như vậy gần, vệ thành có thể nghe không thấy động tính. Hắn kêu mật nương, nghiên mực ủy khuất ba ba xoa phì mông bỏ dậy.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 Vệ phụ xem tôn tử toàn bộ ngốc, nói thầm nói: "Hắn mới bao lớn, ngươi nói này đó hắn có thể nghe hiểu." "Sao nghe không hiểu?" Ban đầu ở nông thôn ta dạy hắn, nói ai tự xưng là cha ngươi đều là kẻ lừa đảo, không được cùng người đi, gặp gỡ đã kêu người. Sau lại ta không phải làm cách vách đầu hắn, nói nghiên mực cha ngươi đã trở lại, nói muốn dẫn hắn đi xem cha, hắn gặp điểm tâm liền lấy điểm tâm tạp người vẽ mặt. Lúc ấy lời nói đều nói không rõ lắm là có thể biết này đó, nhiều thông minh ngươi nói. Vệ thành cảm giác hắn có điểm nghe minh bạch. Nương, hắn nói không cha là ngài giáo A. Nô thị, sao có thể chứ? Ta nói chính là có cha, cha không ở nhà, phàm lạc tự xưng là cha ngươi đều là mẹ mịn, bán tiểu hải tử. Vệ thành, kia cùng không cha có cái gì khác nhau đâu. Còn không phải là lãi lãi giáo sao nghĩ như vậy dạy hắn là sợ này hài nhi quá không sợ người lạ, vệ thành trong lòng thoải mái nhiều, cũng liền đánh mất tưởng tấu hắn mông ý niệm, vệ thành xoay người xoan tới cửa, đối nghiên mực nói ta là cha ngươi, thấy rõ ràng, nhớ kỹ, ta là thật sự. Nghiên mực sống không còn gì liên tiếp nhìn về phía hắn mãi, y đồ ánh mắt chứng thực. Nô thị liền đem hắn dơ lên vệ thành trước mặt, làm hắn hảo hảo xem, thấy rõ ràng. Nghiên mực nhìn ở trước mặt hắn phóng đại thân cha mặt,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 Ngươi không cần lại nhọc lòng, ngươi tâm tư nên dùng ở nhà môn cùng ngươi thê nhi trên người. Huynh đệ ngươi tiếp tế, mặt sau nên nghĩ như thế nào làm nhà mình này vài người quá ngày lành, còn muốn hảo sinh báo đắp hoàng thượng thưởng thức, 500 lượng bạc sự ngươi không ở tin thượng viết, quách cử nhân cùng chúng ta nói. Vệ thanh biết, hắn biết có thể có hôm nay hơn phân nửa là mật nương công lao, mấy năm nay ràn mật nương vì hắn trả giá quá nhiều, giúp chồng dục tử phụng dưỡng cha mẹ. nghĩ vậy nhi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 nhìn thẳng vào đồ dùng ánh mắt dò hỏi hắn mãi kêu gì. Nô thị. Hoa nhi này năng lực. Một buông tay hắn liền biết đi tìm lương buồn không hề răng liền lận qua ngạch cửa đi ra ngoài một đường sở tiến nhà bếp đi. Nếu người ở tức phụ nhi trước mặt, nô thị cũng không đi ôm hắn trở về, nói không gì lại vào phòng. Vệ thanh còn ở cùng vệ phụ nói chuyện, xem nô thị đã trở lại hỏi người tìm được rồi sao. Chạy đi đâu? Khả năng chê chúng ta phiền.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 Bình thường so với ai khác đều chắc nịch một hoa, đến hắn nương trong tay liền oan. Khương mật liền lúc này lại đây, nói đồ ăn thu xếp hảo, bãi sao? Ta đi theo người đoàn, mang lên ăn cơm, có chuyện chờ lát nữa lại nói. Nô thị cùng khương mật đoàn cơm đi, nàng hai mặt sau còn mang theo cái cái đôi nhỏ, nghiên mực đi theo khương mật đi vào ra tới đi vào ra tới. Hắn cùng đến mùi ngon, cũng không chê nhàm chán. Vừa đến lúc ấy là uy quá nghiên mực nửa chén trứng trứng.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 Khương mật nhớ tới nàng gặp được kia một cái tát, nén cởi hỏi đến đế sao lại thế này. Hỏi vệ thành như thế nào treo trọc thượng ngoan nhi tử. Vệ thành thành thành thật thật nói cho khương mật nghe xong. Khương mật biên cấp béo nhãi con sắt miệng, biên hỏi hắn có phải hay không a? Có phải hay không thật sự? Béo nhãi con đem mặt hướng hắn nương trong lòng ngực trôn, bị đào ra còn ngựa ngùng bạc mèo. Nương đang hỏi ngươi, có phải hay không nha? Nói bậy. Ai nói bậy?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 Cái này cũng chưa tính, hắn ăn cơm thời điểm bá chiếm cương mật, ăn xong tiếp tục bá chiếm, mắt thấy nên trở về phòng ngủ còn không bông tay, biên ngác biên dùng thủy minh mông mắt to nhìn hắn nương. Khương mật tâm một chút liền mềm, nói, đêm nay làm nghiên mực cùng chúng ta ngủ sao. Nghiên mực cao hứng a nói muốn, muốn cùng nương ngủ. Vệ thanh liền nhìn béo nhãi con nhanh nhẹn ở trên giường bò một vòng, đem chính mình bái thành cái chữ to, bá chiếm hắn vị trí.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 Nghiên mực không vây sao. Vậy. Vậy nhắm mắt lại ngủ ngủ a. Hắn quả nhiên nghe lời nhắm mắt lại. Khương mật rửa qua đi ở hắn trên chán hôn hôn. Cũng chuẩn bị ngủ. Liền phát hiện vệ thành giấm hôn hôn nhìn nàng. Khương mật nghiêng người hướng ra phía ngoài. Tay tử béo nhãi con trên người lướt qua đi. sợ đến nam nhân ấm áp bàn tay to. Đang muốn xoa bóp hắn chảo. Đã bị phản cầm. Chương 67067. Trừ bỏ nửa đêm đem cái nước tiểu.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 Khương mật ôm người đi ra ngoài, chuẩn bị cho hắn rửa mặt đi, mới ra đi đã nghe đến mùi hương nhi, nô thị đem nhà bếp thu thập sạch sẽ lúc sau, liền một lần nữa nhóm lửa cấp tôn tử bị sớm thực. Sớm thực làm cho tương đối đơn giản, cũng là đồ vật không nhiều lắm, có thể làm thiếu. Nô thị nghĩ buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, làm thức phụ nhi lãnh nàng đi chợ bán thức ăn lại đi tranh tiệm lương mua điểm làm đầu hà lan gạo kê linh tinh, còn muốn mua khối đầu hủ cắt nửa cân thịt.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 Nghiên mực liền ngửa đầu đi xem hắn ra, lặp lại nói, ta không. Các nàng giữa chưa phía trước mới có thể trở về, làm chờ làm gì. Nghiên mực không hề răng, vệ phụ lại nói, sẽ không làm quên cắt thịt, tiến sân tới ra bồi ngươi chơi, chơi trong chốc lát ngươi nãi cùng ngươi nương liền mua đủ đồ vật đã trở lại. Hắn mới miễn cưỡng thỏa hiệp, đứng lên bỏ quá môn hạm trở về sân, vệ phụ tung một hơi, chạy nhanh giữ cửa xoan, ra tôn hai cái liền ở ngăn nắp tiểu viện tử chơi lên.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 Hắn lại hỏi vài câu, đem hoàng thượng tò mò đều hỏi thăm minh bạch liền tùy tiện mua hai dạng đồ vật ra đổ cổ cửa hàng. Ngày đó càng nguyên đế liền nghe nói này đoạn chuyện xưa, nghe xong bắt trà đều ném, tức giận nói, trên đời này lại có bực này con cái huynh đệ. Thái giam tổng quản khuyên hoàng thượng bất giận, nói bọn họ cũng được đến giao hấn, nếu là không náo phân ra, nào đến nỗi vây ở ở nông thôn. Không phân ra bọn họ toàn năng dựa vào vệ thành quá ngày lành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 Xem hắn đáp ứng hảo, khương mật cười mở ra, nghiên mực thật ngoan. Béo hoa nghe mẫu thân khen hắn ngoan, đi theo một trận cười ngây nô. Khương mật buông tay mặc hắn bản thân chơi, quay đầu tiếp tục cùng bà bà nói chuyện, tướng công nói chính là gần nhất khả năng muốn lạc tuyết. Nô thị nghe còn rất hiếm lạ, nói nàng sống đến này số tuổi liền gặp qua một hồi, ta đương cô nương khi có một năm mùa đông đặc biệt lãnh, liền năm ấy hạ quá một hồi mỏng tuyết. Khi đó trong thôn hải tử cao hứng hỏng rồi.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 Ra nha môn mới có thể cân nhắc trong nhà sự, mắt thấy lại nên phóng tuần giả, vệ thành nghị hắn ngày thường làm bạn cha mẹ thê nhi thời điểm không nhiều lắm, tưởng sấn nghỉ phép hảo hảo cùng người trong nhà trò chuyện. Như vậy nghĩ, đã bị người gọi lại. Vệ thành ở bên đường đi tới, đỉnh đầu hai người nâng tố dẻm tiệu nhỏ từ phía sơ đuổi theo, tiệu mảnh xuất lên, là lục học sĩ. Vệ thành chắp tay chắp tay thi lễ, vãn sinh gặp qua đại nhân.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 Vệ Thành trong lòng cũng thực vui sướng, đảo không phải phản thượng cao chi sung sướng, là nghĩ khó được có người cẩn thận đọc quá hắn văn trường, hơn nữa tán thành hắn một bộ phận tư tưởng. Vốn dĩ cho rằng giống hắn như vậy không phẩm không giai tiểu quan sẽ không bị chú ý tới đâu, chẳng sợ bên ngoài đông lạnh đến lợi hại. Vệ Thành trong lòng lấm áp, trên mặt liền mang theo hai phân ý mừng, hắn mới vừa ở vào cửa khương mật liền đã nhìn ra, hỏi có chuyện tốt sao? Vừa rồi gặp được học sĩ đại nhân.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 Mẹ chồng nàng dâu hai cái để tài thường xuyên là quay chung quanh vệ thành chiến khai, hai người ở bên ngoài đều còn khiêm tốn, đóng cửa lại liền lặng lẽ tuổi, một cái cảm thấy ta nhi tử là trên đời này tốt nhất nhi tử, một cái cảm thấy ta nam nhân siêu đồng, nàng hai nhưng liều đến tới. Hai người nói chuyện liền đem cơm canh bị hảo, đi theo đem đồ ăn bưng lên bàn, tứ đại một tiểu liền ngồi vây quanh lên. Nghiên mực lùng điểm, chính mình ngồi chỉ có thể đem một đôi mắt lộ ở trên mặt bàn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 Lớn chút nữa phải chính mình ăn, làm cái gì không đều phải học. Vệ thành nói nghiên mực lặng lẽ xem xét hắn liếc mắt một cái. Hắn chờ nghiên mực đem trong miệng kia khẩu cơm nuốt xuống đi, dối tay chọc chọc hắn mặt béo phì, xem cha làm gì. Người phiền. Vệ thành. Lại như thế nào phiền. Nghiên mực còn sẽ không nói trường một ít câu, bị như vậy vừa hỏi mặt đều nghẹn đỏ. Chân khí người. Ai muốn ngồi chính mình ăn. Liền phải nương uy.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 Lục học sĩ giữ lại hắn, nói trong phủ thiêu ấm nổi cũng thỉnh hắn nếm thử. Ấm nổi liền bãi ở bên cạnh phòng khách, biết tam lão ra ở đãi khách cũng không những người khác hướng bên này sớm, Bắt đầu ăn lúc sau, tam phòng ấu tử ném ra hầu hạ nô tải chuồn em lại đây tìm cha, kia hài tử 14 năm tuổi đại, hoặc bắt thật sự, lại đây ngửi được mùi hương nhi liền hướng trên ghế bò. Hắn không tìm hảo trọng tâm liền đem ghế dâm phiên cả người đi phía trước một phát, cái chán thật mạnh khái ở bàn duyên biên.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 Cùng người ở trung phân không ra thiệt tình giả ý. Nô thị không hoài nghi, theo ứng bài câu, làm nàng đừng nghĩ. Khương mật may mắn lửa gạt qua đi, gật gật đầu bồi nghiên mực chơi lên. Đúng rồi cha đâu. Mấy ngày hôm trước cấp ngõ nhỏ quét tuyết thời điểm hắn nhận thức rửa gần trụ mấy cái lao nhân, nay không phải xuống dốc tuyết, rảnh rỗi cùng người tán gẫu đi đi. Nô thị nói như vậy khá tốt, đỡ phải người trong nhà người đều có việc làm, liền hắn nhằm chán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 Nghiên mực dùng ra ăn mãi kính nhi đem hắn phúc lại đây tay nâng hai, chính mình lấy hai chỉ phì chảo chảo ôm Khương Mật cánh tay, là ta nương. Vệ thành cho hắn một cái đầu băng nhi, là ta nương tử. Khương Mật, thật ấu trí các ngươi. Nàng tùy ý nghiên mực ôm chính mình, quay đầu đi tiếp tục hỏi nam nhân, thật sự hết thể thuận lợi chuyện gì cũng không ra sao. Có hai lần tình hình nguy hiểm, ta cứu. Hai lần.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 Vệ thanh liền hồ đồ, như thế nào đột nhiên cười rộ lên. Ta cao hứng. Cao hứng cái gì? Ta nghĩ ngươi bảo vệ học sĩ ái tử thời điểm nhất định không nghĩ tới muốn học sĩ đại nhân cảm tại chúng ta, lúc ấy nghĩ có phải hay không muốn cứu người cùng với tránh cho chiêu họa. Làm như vậy lúc sau thực tế mang đến tốt kết quả, không phải nói lục học sĩ là hàn lâm viện đại quan. Hán thưởng thức ngươi, có lẽ sẽ giúp ngươi nói ngọn, thăng chức tổng hội dễ dàng một ít, có phải như vậy hay không?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 Mật nương ngươi cùng ta tức giận bộ dáng thật giống béo va. Đều là hổ giấy, nai hung nai hung. Khương mật không nghĩ để ý đến hắn, từ hắn trên đùi đi xuống, liền chuẩn bị ra tây xứ phòng. Bị vệ thành ôm vòng eo ôm trở về. Là ta không biết xấu hổ, ta sai, đừng tức giận. Mật nương ngươi cho ta đánh buồn thủy tới, làm ta đem mặt tẩy tẩy, như vậy vô pháp đi ra ngoài. Khương mật lại xem xét liếc mắt một cái trên mặt hắn kia lưỡng đạo hồng. Mới đi ra ngoài cho hắn múc nước. Bình thường nam nhân nói muốn rửa mặt, nàng đều đến nấu nồi nước nóng, đoái thành chính phương tiện tẩy độ ấm cho hắn đoan đi. Lúc này mới lười đến đâu, khương mật bưng buồn băng lạnh leo nước lạnh lại đây, liền ngồi bên cạnh xem hắn tẩy, xem hắn đem ra mặt tử trà rớt một tầng. Ngày mùa đông giặt sạch cái nước lạnh mặt, tiêu tư vị nhi thật miễn bản. Cũng may khương mật không lại lăn lộn hắn, phấn mặt hộp này ra thành công phiên trang. Thu thập xong nam nhân.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 Đoan đi thuận tiện hỏi một chút là sao hồi sự. Vệ thanh đi, nàng không chỉ có bưng thủy làm khương mặt uống, còn ninh khăn làm nàng đem trên mặt phấn mặt lao, rửa sạch sẽ thoải mái chút. Khương mặt lao mặt thời điểm, vệ thanh ngồi nàng bên cạnh, hỏi, thực sự có như vậy mệt? Khương mặt lao mặt động tác tạm dừng hạ, nàng gác xuống khăn, quay đầu lại nói, là trong lòng không thoải mái, lục học sĩ là người nào ta không rõ ràng lắm, ta cảm giác lục phu nhân trong lòng là coi thường chúng ta.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 quay đầu lại vẫn là đến làm đến nơi đến trốn từ từ tới. Nói như vậy quán lựa chọn sử dụng thượng thứ thường lúc sau, có thể đi theo lão Hàn Lâm học 3 năm, 3 năm lúc sau kiểm tra đánh giá hảo có cơ hội bị đề bản thành biên tu, muốn kiểm tra đánh giá không được đại khái chính là chuyển đi. Vệ thanh tiến Hàn Lâm viện thời gian ngắn ngủi, hiện tại nửa năm cũng chưa, thăng chức còn có đến nao. Lúc sau trong khoảng thời gian này hắn vẫn là chiếu mặt trên an bài cần cù học tập,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 Này năm không thấy ra cái gì, đến cửa lại cuối năm, vệ thành cũng vẫn là hàn lâm viện thứ thường. Chư tịch ngày đó, hoàng đế ở trong cung mở tiệc, cùng chiều thần cộng đón người mới đến năm. Lục học sĩ về phu nhân đi, đến nỗi nói quảng đại không đủ tư cách quan viên thì tại nhà mình đón giao thừa, lúc sau bọn họ đem nên đón trừ tuần giả ngoại cả năm duy nhất kỳ nghỉ, triều đại quy củ là tân niên hưu năm ngày, sơ sáu làm trở lại. Đêm 30 buổi chiều,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 Toàn ra ngao đến bình minh, An qua sủi cảo mới trở về phòng đi ngủ. Nô thị một giấc ngủ đến nửa buổi chiều, tỉnh lại thu thập hảo mới ra phòng, liền phát hiện nhi tử, tức phụ nhi bao gồm béo tôn tử ở trong viện bài bài ngồi sổm. Đêm qua lại hạ tuyết, lão nhân vây cực ngủ đi còn không có lo lăng quét, vừa lúc phương tiện tam lang bọn họ, hắn bẻ tiệt nhánh cây khô, ngồi xổm trong viện giáo tức phụ nhi viết chữ. Nô thị ra tới thời điểm thấy nhi tử viết một bút,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 Nói nàng còn chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đều còn sẽ không đi khiến cho chúng ta chạy, nào có ngươi như vậy giáo. Chỉ đương quá học sinh chưa làm qua phu tử người nào đó ngẩn đầu nhìn trời. Trực tiếp giáo viết tên hình như là khó khăn điểm. Vệ thành, vệ ngạ, khương mật. Ba danh nhi đều phức tạp, đặc biệt cái kia vệ, vệ, kết cấu phức tạp đến làm béo nhai con thấy thẳng lắc đầu, không không không. Đột nhiên không nghĩ cùng ai trà cùng ông nội họ.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 Ngài thích ăn gì trương nhiệt liền thành. Nếu không ngài bồi nghiên mực ta đi lậu. Nô thị nói nàng chính mình tới. Xem bà bà hướng nhà bếp đi. Khương mật mới đem nghiên mực dắt về phòng. Cho hắn bắt tay chân ấm lại đây. Đều về phòng. Nghiên mực còn tại hoài nghi nhân sinh. Hắn mãn hàm chờ mong ngẩng đầu. Nương. Khương mật xoa xoa hắn béo mặt hỏi sao. Ta không phải kêu nghiên mực sao. Đúng vậy. Vì cái gì muốn viết vậy đâu. Khương mật nén cười nói cho hắn, nghiên mực là nhũ danh, vệ ngạn mới là đại danh. Ta đây không nghĩ muốn đại danh. Hắn bánh bao mặt thiếu chút nữa nhăn ra nếp gấp nhì, đáng thương vô cùng nói đại danh khó viết. Vệ thanh liền ở bên cạnh, nghe tà hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng nghiên mực liền rất hảo viết. Nghiên mực nghe xong càng nguy khuất, hỏi hắn nương tên ai lấy. Quá mức. Cha ngươi lấy. Cha hương. Khương mật cười đến bụng đau. Nàng rôi tay vô nhẹ nhẹ vệ thành một chút, hống nghiên mực nói, cha hư, nương giúp ngươi đánh hắn. Nghiên mực tưởng đổi cái tên tố cầu cuối cùng cũng không thông qua, cũng may hắn học tự kế hoạch kéo dài thời hạn, khương mật nhìn như vậy phức tạp tự đều đầu đại, đừng nói bất mãn hai tuổi béo và. Thương lượng lúc sau, bọn họ rơi trầm lại tương lai một năm mục tiêu phân đấu, chuẩn bị từ tam bách thiên xuống tay, trước dậy hắn nghiệm, chờ ngày nào đó có thể kéo thông bồi xuống dưới lại học tự.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 Vệ phụ chính là còn không có thói quen, quá xong năm liền nghĩ đầu xuân nên đem đồng ruộng cày lên, tài chín giải quốc loại ương mạ miêu lập hạ cấy mạ tiết mang trùng thu đầu. Nghĩ vậy chút hắn liền hận không thể xuống đất đi chuyển một vòng, đứng lên ra bên ngoài vừa đi, gió bắc còn hô hô thổi, trong thiên địa trắng xóa, một tháng gian kinh thành vẫn như cũ rất lánh, thiên còn không có ấm lại ý tứ. Vệ phụ làm gió bắc một tuổi, thanh tỉnh. Hắn hiện tại đã dọn ly thôn hậu sơn,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 là ngươi thoải mái sinh hoạt, ngươi tưởng trở về trồng trọn, là sẽ không hưởng phúc sao. Ngươi ban đầu đi heo, hiện tại còn có thể đi gà, nào biết ta nhàn dỗi là gì tư vị. Ngươi bưng lên trung trà đi ra ngoài cùng người tán gẫu, Cũng không thể mỗi ngày tán gẫu à. Ban đầu nông nhàn thời điểm ngươi không phải còn sẽ gõ gõ đánh đánh. Nhà ta rất nhiều nông cụ đều là chính ngươi làm. Ngươi tìm mấy khối đầu gỗ trở về gõ ngoạn nhi bái, cho ngươi tôn tử làm điểm tiểu ngoạn ý nhi.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 Đều đuổi đi được với gà Khương mật chậm một bước ra tới Thấy thở dài tiêu nghiên mực lại đây Nghiên mực thành thành thật thật đi tới Khương mật làm hắn rôi tay Hắn liền rôi tay Vươn tới đã bị đánh lòng bàn tay Đánh đến không nặng Béo hoa tử vẫn là quỷ khuất Đáng thương hề hề kêu nương Biết nương vì cái gì đánh ngươi Nghiên mực lắc đầu Đánh ngươi là muốn cho ngươi nhớ kỹ Về sau không được đuổi đi gà Gà con tử mới ôm trở về nhịn không được ngươi lan lộn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 Cái này không nhìn được, hắn nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, một bộ đáng thương nhìn nhau khương mật. Nô thị đau lòng hỏng rồi, làm bộ muốn đánh con dâu, biên đánh biên nói, ngoan tôn tử ai ngươi đừng khóc, nàng hư, Mãi giúp ngươi đánh nàng. Nghiên mực khóc đến càng hùng, ôm hắn mãi cánh tay nói không được đánh ta nương. Khương mật lúc này mới ôm hắn lên, sở trường khăn cho hắn leo khô nước mắt, ở hắn tả hữu trên má các hôn một cái, uy gà là muốn nó để trứng cho ngươi ăn. Ngươi đem gà con đùa chết từ đâu ra trứng. Nghiên mực ngươi so nhà khác hải tử thông minh nương biết ngươi nghe hiểu được. Về sau đừng đuổi, ta không đánh ngươi. Ngươi lả từ ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ta đâu còn không kịp, không có việc gì đánh ngươi làm cái gì. Béo nhãi con nghe xong sở trường đi ôm con mẹ nó cổ, lại đem khuôn mặt dán lên đi cọ cọ, mang theo giọng núi nhỏ giọng nói, nương ta sai rồi. Khương mật nghe mềm lòng đến không được.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 Nếu đạt thành trung nhận thức, Khương Mật liền không tóm được việc này, lần qua lộn lại nói, lại hỏi nam nhân này đoạn thời gian ở nha môn như thế nào. Hết thể thuận lợi sao? Không gặp gỡ chuyện này đi. Điều hảo, so với năm đầu, hiện tại hoàn toàn thượng thủ, ta cảm giác không khó, rất nhẹ nhàng. Ngươi mỗi ngày ở thư phòng ngao đến nửa đêm, này còn nhẹ nhàng. Kia không phải lão Hàn Lâm an bài cho ta nhiệm vụ, là ta chính mình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 Sợ vào tân nhân nhà mình nữ nhi càng không trông tậy vào, xếp hàng tới khuyên hoàng thượng nhiều tiến hậu cung, ý đồ cấp người trong nhà sáng tạo cơ hội. Còn có chút trăm phương ngàn kế tưởng ở mười năm tổng tuyển cử thượng suốt đầu. Loại sự tình này để một lần hoặc là hai lần càn nguyên đế không thấy được sẽ phiền, như vậy nhiều trong chiều trọng thần phong quốc gia lớn nhỏ sự không nhọc lòng, toàn nhìn chằm chằm hậu cung, liền đem hoàng đế cấp trọc giận. Thiên bọn họ còn có thể tìm ra lý do tới.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 Hắn là sau lại bị Lao Hàn Lâm nhắc nhở nói gần nhất cẩn thận một chút. Lao Hàn Lâm không chủ động thuyết minh toàn bộ sự tình, vệ thành cũng không đào đới đến tận cùng. Hắn cảm tạ đối phương đề điểm, ra vào càng thêm cẩn thận để ý. Càng nguyên đế tử trừ tịch liền không thoải mái, đến nhị ba tháng vẫn là phiên muộn. Vì thế tháng tư gian, Hoàng đế mang theo người ra kinh vây san đi, duyệt thân binh thuận tiện giải sầu. Lần này ra ngoài cũng từ Hàn Lâm viện tuyển người đi cùng.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 thẳng đến vệ thành nói trạng nguyên bảng nhãn tháng hoa tam lang người không thi đậu không kém ngươi ngươi sinh ở nông thôn hai đầu bờ ruộng có thể có hôm nay đã thực không dễ dàng ngươi không thi đậu trạng nguyên hai mươi năm sau nghiên mực thế ngươi giải ngộ nghiên mực cầm cái thịt heo viên ở gặm nghe được lời này một lúc hắn đầy mặt mờ mịt nhìn mãi mãi hỏi trạng nguyên là gì nô thị nói trạng nguyên chính là đặc biệt thông minh người thông minh nghiên mực vui vẻ máy gật đầu nói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 Hắn nói cái này trí hướng thực hảo, yên tâm cha sẽ hỗ trợ. Nghiên mực quá xong hai tuổi sinh nhật lúc sau, không mấy ngày, càng nguyên đế liền kết thúc vây săn đã trở lại. Hắn thoạt nhìn so ra cung chức thống khoái không ít, cũng không giống trước mấy tháng thường xuyên phát tác. Hắn hồi cung lúc sau ngao mấy ngày, xử lý xong động lại công vụ, liền nhớ tới làm hàn lâm học sĩ đem tháng tư nội viện khảo thí kết quả trình báo đi lên, lại nói nhàn rỗi không có việc gì muốn nhìn thứ các sĩ nhóm làm văn chương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 Thằng thuốc học cùng lưu dần nhất xuất sắc, vệ thành tiến bộ lớn nhất cũng là mọi người chung nhất cần cú một cái. can nguyên đế gật gật đầu, này ba người chấm đều nhớ rõ, đặc biệt cái này vệ thành, năm đầu tuyển thượng thứ cắt sĩ lúc sau mặt mà ủ mày hê nói một nghèo hai trắng không có tiền ăn ra, chấm còn tặng hắn 500 lượng. Vệ thành hắn cũng thập phần cảm ơn, nói hoàng thượng nhân ái, chính là thịnh thế minh quân. Được rồi, thưởng đi, này ba người đều thưởng. thưởng cái gì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 Chương 74074. Tăng thúc học, lưu dần cùng với vệ thành đến trưởng viện học sĩ thưởng tin tức xoay người liền ở Hàn Lâm Viện Thứ thưởng Quán Trung truyền khai, lại có người nói thưởng bọn họ không phải trưởng viện học sĩ, mà là Hoàng thượng. Hoàng thượng nhất thời hứng khởi nhìn tháng tư nội viện khảo hạch xếp hạng, lại đọc tháng trước giao đi lên những cái đó văn trường, xưng hắn ba người làm được không tồi. Loại này cách nói một truyền khai, có người hảo não, cũng có người không phục Ảo nảo ở chỗ bọn họ không nghĩ tới hoàng thượng sẽ xem những cái đó văn trường, có chút chỉ dùng năm sáu phân tâm tư đối phó ra một thiên, nghĩ này ba năm gian muốn viết nhiều như vậy, liền này một thiên quyết định không được cái gì. Cố tình góp đủ số viết bị hoàng thượng thấy được, chứ cái này ra chính là không phục vệ thành được thưởng, có người đưa ra nghi ngờ, nói, tàng huynh cùng với lưu huynh phân loại nội viện khảo hạch một vài vị, hai người bọn họ được thưởng theo lý thường hẳn là, vệ huynh này.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 Xuất thân không, co không nói, dính lên bực này vết nhơ mưu quan đều không dễ dàng. Hắn liền tính lưu lại, thứ thường quán chư vị xem hắn ánh mắt cũng thay đổi, đều khinh thường cùng chi làm bạn, sợ cùng hắn đi được gần bị cho rằng là cá mẹ một lứa. Kia văn chương đâu? Vẫn là làm hắn hủy hoại. Là hủy hoại, ta ban ngày lại sao chép một phần dao đi lên, mặt trên biết ta cái này tình huống, chưa nói cái gì. Mang ta hàn lâm quan nói chuyện này đã qua đi làm đừng nhớ thương.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 Mãn 2 tuổi lúc sau, nghiên mực liền không lại béo đi xuống, hiện tại nhìn vẫn là so nhà khác hài tử rắn chắc, nhưng có chịu điều nhi dấu hiệu, hắn mỗi ngày ăn không ít nhưng thoan thoát ngược xuôi lúc sau chính là so ban đầu gầy. Khương mật đem hắn này đó biến hóa xem ở trong mắt, cảm thấy chính mình đang ở chứng kiến lông sù sù béo gà con triều tiểu gà chống lột sắc quá trình, nàng có thứ không nhịn xuống cùng vệ thành kề thai nói nhỏ, nói thầm nói ra, vệ thành cũng quá mức, quay đầu lại liền viết thiên văn trường.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 lúc này truyền gia thiên đại tin vui trung cung có thai thái y kia bất mạch kết quả là hoài thượng đại khái ba tháng hoàng hậu gạt tưởng chờ này thai vững chắc một ít lại nói bị ngu quý phi thọc ra tới trung cung có thai là đại hỉ sự bao gồm hoàng hậu nhà mẹ để cùng với cả nguyên đế đều thật cao hứng cả nguyên đế cho rằng hoàng hậu hẳn là cẩn thận dưỡng thai trong cung việc vật có thể tạm thời phân cho địa vị cao phi tần làm vài vị phi tần lẫn nhau giám sát nàng liền an tâm chăm sóc trong bụng hài tử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 Hoàng hậu trải qua các loại gian nguy rốt cuộc vẫn là ở khôn Linh cung sinh hạ một tử, đứa nhỏ này hành nhị, mới đầu bị gọi nhị điện hạ, Hắn trăng tròn khi cả nguyên đế liền ban hạ thánh chỉ chiêu cáo cả nước, sắp phong hoàng hậu sở ra nhị hoàng tử hưng khánh vì thái tử, cũng ban hạ rất nhiều ân điển. còn nói muốn khai ân khoa, đại xá, thiên hạ, đạo thánh chỉ này trực tiếp ảnh hưởng đến hàn lâm viện thứ thường quán, nhân hoàng thượng ban hạ ân điển.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 Nghiên mực sinh ra năm ấy Mao Đản bọn họ liền vào thôn học Khai Mông, tính ra 9 tuổi. Như vậy ngắm lại thời gian quá đến thật mau, ta gả tới thời điểm Mao Đản hình như là 4 tuổi đại. Khương Mật đột nhiên nhớ tới này cha, ở cân nhắc không biết Mao Đản cùng hổ hoa mấy năm nay trường thay đổi nhiều ít, hiện tại người còn ở thôn học. Vẫn là đã tiến trấn. Đang nghĩ người tới, Nghiên mực đột nhiên cắm lời nói, hỏi, Mao Đản là ai? Bởi vì mấy năm nay tương đối thiếu nhắc tới quê quán bên kia, nghiên mực không biết cũng không kỳ quái. Khương mật vây tay làm hắn lại đây, ôm hắn nói, Mao Đản là đại ca gia hải tử. Đại ca gia, cha ngươi đại ca, ngươi đại bá, đại bá gia hải tử, lại so nghiên mực hơn mấy tuổi, nên kêu đường huynh. Đường huynh tiêu Mao Đản, trường Mao Trứng, nghiên mực phẩm phẩm, trên mặt đều viết khó ăn. Khương mật trừng hắn liếc mắt một cái, Mao đảng cùng nghiên mực giống nhau là nhũ danh, hắn đại danh tiêu vệ đại thuận. Nghiên mực không phục, còn muốn chứng minh Mao đảng cùng nghiên mực không giống nhau, Tiêu Mao đảng nghe liền buồn, nghiên mực thông minh. Hắn chứng minh rồi nửa ngày, cũng không được đến khẳng định, liền từ bỏ dối dăm cái này, hỏi, ta đây như thế nào chưa thấy qua hắn? Bởi vì Mao đảng cùng hắn cha mẹ đều ở quê quán, về sau nếu là Mao đảng tiền đồ, thi đậu cử nhân, tới kinh thành những thi hội nghiên mực là có thể nhìn thấy hắn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 Đế hậu chi gian liền sinh cái hở, hương khánh thái tử sinh ra lúc sau, phu thê nói ly tâm cũng không quá. Hoàng đế nhưng thật ra thường đi khôn ninh cung, đi cũng là đi xem thái tử, hắn thật lâu không cùng hoàng hậu qua đêm. Lập thái tử, khai ấn khoa, quảng phát tân điển, đại xá thiên hạ. Can nguyên 11 năm từ đầu xuân liền hỉ khí dương dương, thiên hạ ba tánh dính thái tử quang, tứ hải trong vòng đều ở ca công tụng đức. Hàn lâm viện.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 Hỏi ngươi kẻ hèn một cái hàn lâm học sĩ rốt cuộc bao lớn thể diện. Quá cái sinh nhật thu lễ so hoàng đế còn nhiều. Hoàng thượng bất giận. Hoàng thượng bất giận A. Thần nhất thời hồ đổ. Thần đáng chết. Mấy người run đến cùng run rẩy dường như, bọn họ chán rán mà không ngừng nhận sai. Nói này liền lưu lễ, lui lễ, nhất định công chính thủ sĩ, thỉnh hoàng thượng dơ cao đánh khe tha một hồi. Can nguyên đế đích sắc không thể cấp hàn lâm viện trực tiếp tới cái đại Thánh tẩy.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 hỏi nói ban đầu ngươi vẫn là thứ cát sĩ thời điểm triều đình chỉ phát gạo thóc hai năm cũng chưa thấy tiền bạc hiện tại đâu hàn lâm viện biên tu là thất phẩm kinh quan có đồng bạc cũng coi lộc mễ nghe nói tuổi đồng bốn năm trục hai có thể lãnh nhiều ít mễ ta thật không rõ lắm tóm lại sẽ so ban đầu nhiều ra không ít nô bà tử cười liền miệng kia hảo kia thật tốt nhà ta nhật tử cũng coi như càng ngày càng rực rỡ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 Hạ cu ly cũng liền tránh điểm đồng tiền, thỉnh cái bà tử giúp đỡ nấu cơm giặt đồ không làm cái gì. Vệ thanh nói chỉ thỉnh một cái hỗ trợ làm điểm việc nặng còn cung đến khởi, Khương Mật liền bắt trà đều thả, nàng không đồng ý. Có kia tiền tích góp lên về sau trí đại trạch viện không tốt. Làm gì hoa ở loại địa phương này? Khương Mật nói còn quét hắn liếc mắt một cái, các người nam nhân ra tay chính là Tùng, bên này lẩu điểm nhi, bên kia lẩu điểm nhi thực sự có cần dùng gấp thời điểm thượng chỗ nào trảo tiền đi. Tướng công ta biết ngươi muốn cho ta cùng nương thoải mái dễ chịu sinh hoạt, nhưng chúng ta đi, có việc làm còn thoải mái chút, chuyện gì không có từng ngày nhiều ngao người. Nô thị mới ra đi đem nghiên mực nắm vào nhà, tiến vào nghe được lời này, hỏi bọn hắn đang nói gì. Khương mật đem vệ thành tính toán cùng nàng ý nghĩ của chính mình nói nói, tại đây sự kiện thượng, nô thị tuyệt đối là đứng ở con dâu bên này.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 Vệ thanh chính mình chính là có thể đọc sách, hắn ban đầu vỡ lòng thời điểm cũng không có như vậy thông thuận. Trong nhà đầu cái gì cũng tốt, cảm giác hết thể đều thượng quý đạo, nhật tử cũng bàn thuận. Khương mật nghĩ tới bà bà nói, nghiên mực từng ngày lớn, có phải hay không lại muốn một cái. Nàng suy nghĩ một thời gian, chịu cái buổi tối cùng nam nhân nhắc tới. Vệ thanh dẫn nàng đến bên người ngồi, hỏi, nghĩ như thế nào khởi cái này. Khương mật nhìn chầm chầm dày tiêm nhi nhìn một lát. Mới lấy hết can đảm nghiêng người mặt chiều hắn ngồi, nói, thứ nhất con cháu thịnh vương hảo, thứ hai là vì ta chính mình, chỉ có nghiên mực ta sợ nhân ra lên án ngươi con nối roi đơn bạc, cho ngươi tặng người, ngẫm lại nhà ai quan láo ra trong nhà đều sẽ không chỉ phải một cái hài tử, nhà ta quản cu é e chút. Khương mật người này, đối người ngoài là sẽ tàng lời nói, gặp gỡ không tiện mở miệng hoặc là khó có thể mở miệng thời điểm nàng sẽ nghĩ biện pháp tránh, không chống chọi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 Như thế nào nghĩ như vậy? Khương mật tan phận rửa vào hắn, rất khó chịu nói, ban đầu ở thôn Hậu Sơn thời điểm, nhà ai đều là một chồng một vợ sinh hoạt, ta tự nhiên sẽ không đi tưởng cái gì. Chuyển đến Kinh Thành lúc sau, ta nghe nói một ít, nghe nói nữ nhân nếu là hiền huệ, nên chủ động an bài người hầu hạ lao ra, muốn từ thiện khoang dung, không thể ghen ghét. Ta nghĩ nghĩ, muốn cho ta cho người làm tiếp, kia so thọc ta một đau còn khó chịu.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 Về sau ngươi lại mơ thấy cái gì cho dù là cửa nát nhà tan thiên đại thai họa cũng lại không nói, một chữ đều không nói, ta bảo đảm nương là có thể đem tắt người đánh ra đi, đừng động tới chính là ai. Khương mật dối tay muốn che hắn miệng, nói cái gì ngươi đều dám nói. Ngươi là ở dạy ta như thế nào đương cái ác phụ a Vệ thành thân thân nàng lòng bàn tay, lúc này mới tránh ra vô tội nói, ta là ở giáo ngươi như thế nào bảo hộ chúng ta trung trinh cảm tình.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 Bởi vì hoài nghi chính mình có phải hay không có, nàng bất thời giờ đi tranh y ghề quán, mời ngồi đường đại phu khám cái mạch. Cùng ngay chạm vạng, vệ thành trở về liền phát hiện trong nhà hỉ khí dương dương. Cho hắn mở cửa ngô bà tử mặt đều cười lạ, nói con thứ ba ai, ngươi tức phụ nhi lại có mang. Vệ thành đi trước nhìn cương mật, hai người cao hứng một phen, hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước khám ra có thai cũng không sai biệt lắm là lúc này đi.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 Tổng cảm thấy không có nghiên mực vang dội, Mật nương ngươi cảm thấy đâu? Nếu là Nhi tử ngươi tưởng quản hắn kêu gì? Khương mật cân nhắc một hồi lâu, nói, tiêu tuyên bảo như thế nào? Tuyên bảo. Trực tiếp kêu giấy tuyên thành nói kêu không rõ giòn đổi thành bảo, nghe giòn điểm Nhi. tướng công ngươi cũng nói mấy cái, chúng ta tuyển tuyển. Không cần tuyển, là Nam Hải Nhi đã kêu cái này. Tuyên bảo khá tốt, ngươi xem ta lúc trước cấp lao đại đặt tên kêu nghiên mực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 Bước chân không phải chậm. Tướng công ngươi nói như vậy, nàng nếu là bước chân không chậm, chẳng phải là không đau lòng ta. Khương mật mở to một đôi tò mò mắt to đang đợi hắn biên, xem hắn còn có thể biên ra chút gì. Vệ Thành lao một phen mồ hôi, kia có lẽ là thể lượng nàng lao phụ thân mong mỏi nữ nhi tâm tình. Khương mật. Sớm cũng có lý, vãn cũng có lý, kết quả tất cả đều là nguy biện. Khương mật cười đủ rồi nói tắm rửa ngủ đi, vệ Thành nhẹ nhàng thở ra chủ động muốn múc nước đi, múc nước tới thế tức phụ nhi lau trên người, lại tự mình vì nàng giặt sạch một đôi chân ngọc. Ngày hôm sau chờ nam nhân ra cửa lúc sau, khương mật trước thủ vãn khởi nhi tử dùng qua sớm thực, đi theo khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo ngày hôm qua học từ ngữ, xem niên mực nhớ rõ danh mạch, tự cũng sẽ viết, liền thân thân hắn phóng hắn đi chơi. Nô thị đưa điểm tâm tới cấp tức phụ nhi thêm cơm, nói nàng thực sự có biện pháp. Ngươi không biết, liền cho dù là tam lang,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 Bình thường nơi nơi ngồi sổn ngọn nhi, nghe thấy Khương Mật kêu hắn mới vô vỗ mông đứng lên theo tiếng. Lúc này hắn liền một người chơi hang say, hắn nương cùng hắn mãi liêu đến hang say. Khương Mật nói, hoài thượng lúc sau ta cùng tướng công thương lượng này thai gọi là gì? Thương lượng ra cái gì kết quả tới? Sinh nữ kêu phúc nữ, sinh nhi kêu tuyên bảo. Nô bà tử biết phúc nữ, nàng tò mò tuyên bảo là sao lấy ra, lại là có ý tứ gì? Khương Mật cấp giải thích một lần.